Tên Tống Phúc Lợi này có chút không đúng lắm Là cảm giác của ta bị sai lầm sao Ninh Chuyết sắc mặt không đổi Trong lòng thầm nghĩ Động tác của Tống Phúc Lợi dùng khoé mắt lít nhìn y Tuy không bị Ninh Chuyết phát hiện Nhưng trong lòng hắn vẫn nổi lên ngưỡng sóng Hắn cảm nhận được một tiết kỳ quái khó tả Từ chân người của vị tu sĩ Kim Đan này Tống Phúc Lợi tiếp tục nói với hai người Vân thường chúng ta buồn bán khắp thiên hạ Mỗi khi đến một nơi Ngoài việc bán sản phẩm đặc thù từ phi bần quốc, chúng ta cũng thu mua một lượng lớn sản vật đặc cứu của địa phương. Liên quan tới một khoản mục này, bản nhân muốn hợp tác cùng với hai vị. Tổng Phúc Lợi nói tới đây. Đầu tiên là nhìn về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết Công Tử, chúng ta cảm thấy rất hứng thú với cơ quan hỏa bạo hầu do chính người nghiên cứu luyện chế ra. Loại cơ quan hầu tử này có giá thành thấp, Động tác nhẹ nhàng chính xác Có thể tiến hành công việc hái hòa thị Vô cùng nguy hiểm Như vậy nếu như thả nó vào trong những hiểm địa khác Hái một số kỳ hoa dị thảo Mà người thường khó đặt chân tới Cũng là chuyện có thể Không biết chúng ta Có chẳng có cơ hội Có thể mua sắm một ít cơ quan hòa bạo hầu Từ chỗ của ngươi hay không Ninh chuất ngay xong lập tức lộ về vui mừng Hắn không dò dừng Trực tiếp gật đầu đáp ứng Đối với vạn bối mà nói Đây đương nhiên là chuyện tốt Vạn bối rất vui mừng có thể hợp tác Làm bút mua bán này cùng với tống tiền bối Lập tức hai người Người một lời ta một câu Liên quyết định quy mô giao dịch Và giá cả của thương vụ này Thảo luận xong một cọc sinh ý với Ninh Chuyết Tông Phúc Lợi lại hướng về phía chú huyền tích chu đại nhân tại hạ có ý muốn mua lại giả vũ màu bình Thư lão muốn mua Đương nhiên là món binh khí trong tay trịnh đan liêm tại hạ biết rõ Ngài có quan hệ rất mật thiết với chú Gia, Trịnh Gia và Ninh Gia Cho nên xin nhờ ngài dẫn kiến Ta muốn tự mình nói chuyện Cùng với tù sĩ Kim Đan Trịnh Đan Liêm của Trịnh Gia Chú Huỳnh Thích suy nghĩ một chút Rồi khẽ gật đầu Có thể Trên mặt Tống Phúc Lợi nở nụ cười Chỗ này là một chút tâm ý của Tại Hạ Coi như phí dẫn kiến vậy Nói xong lời này Tống Phúc Lợi lấy ra một túi chữ vật đưa cho chú Huỳnh tích Chú Huỳnh Tích lại không nhận, khẽ lấp đầu, chồng ngâm đói. Nếu ngươi và trịnh Gia làm ăn thành công, ta sẽ nhận phí dẫn kiến này, nếu việc mua bán không thành, vậy thì coi như thôi. Sau khi trò chuyện một hồi, Tống Phúc Lợi nên cùng với Chu Huỳnh Tích rời đi, để Ninh Chuyết tiếp tục ở lại vân thị mua sắm. Lúc này, ở trịnh ra, trong mật thất tu luyện, trịnh Đan liêm đang dùng khăn tay nhẹ nhàng lau chùi thành cơ quan liêm đao trong tay, trong mật thất u ám. Thành liềm đào như một khối hắc thiết hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, tĩnh lạo như núi, khiến người ta không cách nào liên hệ đó với uy thế ngập trời trong trận hỗn chiến kim đan kỳ vừa rồi. Cờ mật thất bỗng nhiên bị gõ vàng, giọng nói của trịnh sâu câu liền truyền đến. Tộc huynh, chú huyền tịch dẫn theo thủ lĩnh của vân thương, là tống phúc lợi đến bái Phỏng huynh. Trịnh đan Liêm ngẳng đầu nhìn về phía cửa, trong mặt gã tràn nảy tương máu, trong lòng lại dâng lên một tiếc bực bội chẳng ghét. chờ một chút Tà sẽ lập tức ra ngoài. Giọng nói của Trịnh Đan Liêm có chút khàn khàn, gã đang cố gắng để nén bất mãn trong lòng mình. Vì tu sĩ Kim Đan Trịnh ra này đứng dậy, cẩn thận cất kỹ cơ quan Liêm Đao, sau đó đẩy cửa bước ra. Không lâu, gã đi đến phòng tiếp khách, ở đây gặp được Tống Phúc Lợi và Chu Huân Thích có đang chờ mình. Tống Phúc Lợi trực tiếp nói rõ mục đích bản thân đến đây lần này, chính là muốn mua lại cơ quan Liêm Đao trong tay Trịnh Đan Liêm. Lông mày của Trịnh Đan Liêm lập tức nhíu lại, chớp mắt lộ vẻ tức giận. Cái gì? Người muốn mua lại giả vũ ma bình của ta? Các trường mắt nhìn Tống Phúc lợi, sau đó lại chuyển ánh mắt sang phía chú Huỳnh Thích. Vị lão tổ trịnh giá này rất bất mãn trực tiếp nói. Chú đại nhân, ngài tự mình dẫn Tống huynh tới đây muốn mua lại cơ quan liêm đao của ta. Rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn ta mau chóng bán thứ phiền phức này đi, để ứng phó với Thái Thành cùng gây khó dễ sau này ư? Ngài nên biết ta và Trịnh Gia sở dĩ rơi vào quẫn cảnh ngày hôm nay Hoàn toàn là vì nghe theo bệnh lệnh của ngài Làm theo kế hoạch mà ngài sắp đặt Trên mặt của chú Huỳnh tích lộ vẻ ái náy Vội vàng nói vài câu an ủi Tông Phúc Lợi cũng hiểu chuyện lên tiếng phụ họa Giải vây cho gã Kết quả lão để bị Trịnh Đan Liêm trực tiếp cắt ngang Không bán Đây là cơ quan liêm đào của ta Cho dù người giá giá cao bao nhiêu đi chẳng nữa Ta cũng sẽ không bán Trịnh đàn liềm lập tức từ chối, tâm tình lại càng tiếp bực bội, ngựa khí cũng cực kỳ cứng rắn. Tổng phúc lợi cũng không so đo với đối phương, vẫn luôn mỉm cười, thái độ ôn hòa. Vậy, trịnh huynh, người không nghe thử báo giá của chúng ta đã sao? Lão tiếp tục đưa ra một cái giá cực cao. Với cái giá này, quà thật thể hiện rõ thành ý mua bán của lão. Ngay cả trịnh song câu ở bên cạnh cũng không khỏi âm thầm động lòng. Nhưng thái độ của trịnh đàn Liêm lại vô cùng kiên định, liên tục lắc đầu. Nói không bán là không bán Tống Phúc Lợi lại nói Vậy ta đổi thành một cách mua bán khác Nếu như quý phương Đồng ý bán giả vũ ma binh này Vậy chúng ta sẽ ra mặt Hòa hoãn mâu thuẫn giữa trịnh gia Và Thái Thành Cung Nói không chừng có thể giải quyết được khốn cảnh Mà quý tộc đang phải đối mặt Lời này vừa nói ra Trịnh Sầu Cầu lập tức lộ ra vẻ mặt hứng thú Tống Đạo Hiếu Xin cứ nói rõ Tống Phúc Lợi liền nói Hai vị chắc hẳn cũng đã biết, ta chỉ là đại diện mua bán, người thật sự muốn mua giả vũ ma binh là những tù sĩ đại năng kia. Những người này không ai không phải là tồn tại cấp bậc hóa thần, luyện hư cả. Nếu như tại hạ báo cáo lại tình hình nơi đây, có lẽ có thể khiến bọn họ ra mặt hòa hoãn được. Khi thật trong rất nhiều chuyện, đặt trên người chúng ta nặng tựa thái sơn, nhưng đặt trên người những tồn tại kia. Có lẽ chỉ là việc nằm trong một câu nói của bọn họ mà thôi Trong đại sành lập tức chiên với yên lặng Trịnh Đan liêm cười lạnh một tiếng <cười> Nếu không phải tu sĩ kim Đan chân truyền của Thái Tình Cùng Tự mình giả dạng thêm ba tu Sao ta lại ra tay độc ác với hắn chứ Nếu xử lý như vậy Chẳng phải là muốn ta chủ động từ bỏ Vượt đi lợi khí mà gia tộc ta phải hao tâm tổn sức nhiều năm Vất vả lắm luyện chế thành công hay sao Sau đó thông qua một vị tu sĩ đại năng nào đó Tiến hành thỏa hiệp cùng với Thái Thành Cung Vậy thì những nỗ lực trước đây của chúng ta tính là cái gì? Cái chết của tu sĩ kim đàn chân truyền Thái Thành Cung kia Chẳng lẽ phải do một mình trịnh ra ta gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sao? Chẳng lẽ sai lầm không phải do chính hắn gây nên ư? Kết quả đến bây giờ Ngược lại là muốn tù sĩ chính đạo chư ma vệ đạo Nhưng chúng ta trả ra đắt Đây chính là đạo lý của chính đạo ở sau Một chàng chất vấn khiến bộ không khí Trầm mặc trong đại sảnh càng tiếng nặng nề Thế mọi người im lặng một hồi lâu Trịnh đàn Liêm lập tức đứng dậy Vật tay áo một cái, cười lạnh Lời không hợp ý Chẳng hơn nửa câu, tiện khách Sau khi nói xong Gã liền tự mình rời đi Một mình trở về mặt thất tu luyện Lại lấy cơ quan liêm đào giá lâu chùi một cách tỉ mỉ Trên mặt trịnh sau câu lộ ra vẻ lung túng Gã tiến hai người chú huyền tích Và tống phúc lợi ra cửa lớn Vị lão tù trịnh gia này chắp tay xin lỗi Giải thích thay cho trịnh Đan Liêm Sau khi chuyện này xảy ra Tộc huynh vẫn luôn cảm thấy phẫn nộ bất bình Nói thật ta rất hiểu huynh ấy Bởi vì từ 8 năm trước Sau khi huynh ấy lấy được giả vũ ma binh không trọn vẹn Và bản vẽ cơ quan từ trong tiên cùng Huỳnh ấy đã quyết tâm chế tạo bằng được binh khí này Huỳnh ấy tốn công sức chuẩn bị 8 năm Có thể nói là bỏ bao công sức Tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết Rốt cuộc cho tới gần đây Bởi vì thời cơ đã chín muồi Cho nên mới vượt qua bước cuối cùng Luyện chế thành công Đây sao chỉ là một món cơ quan bình khí chứ Nói chính xác hơn Đây là tâm huyết 8 năm của Huynh ấy Hiện tại hai vị lại muốn Mua lại tâm huyết của Huynh ấy Hơn nữa còn là bởi vì nguyên nhân như vậy Quả thật khiến huynh ấy nhất thời khó lòng tiếp nhận Tông Phúc Lợi vội vàng lên tiếng Biểu thị mình đã hiểu Đồng thời cũng cho biết yêu cầu giáo dịch của mình vẫn còn hiệu lực Nếu như về sau chị đàn liềm thay đổi ý định Có thể lập tức liên lạc lại với lão Tổng Phúc Lợi rời đi trước Chú Huỳnh Thích lưu lại nói chuyện riêng với chị song công Vì thân bộ đại nhân này thở dài một hơi Nói thật lời lòng mình với đối phương Ta đã gửi thư cho vương thất Thật không dám giấu giếm Bản thân ta cũng không làm chủ được được với cục diện hiện nay Không phải ta muốn bảo vệ các người là có thể bảo vệ được tin rằng trong lòng trịnh huynh và tộc huynh của người đều rõ ràng cục diện như vậy. Ví dụ như ta đang nói là ví dụ, kết quả thư hồi âm của vương thất là không tốt. Ta cho rằng đối với trịnh gia mà nói, con đường vân thương của tống phúc lợi cũng là một biện pháp mà các người có thể cố gắng đắm bắt. Bởi vì chính như thế, cho nên ta mới thay mặt dẫn kiến. Trịnh dòng cầu liên tục gật đầu, chắp tay với chú huyền tích. Thành ý của chú đại nhân, tại hạ có thể lĩnh hội được, đa tạng, đa tạng. Trên mặt chú huyền tích lộ vẻ ái náy Gã khẽ gật đầu với đối phương Sau đó xoay người rời đi Trong mật thất tu luyện Trên đan liềm lâu chùi cơ quan ma binh hồi lâu Gã đưa tay nhẹ nhàng vốt ve dạ vũ ma binh Trên mặt lộ ra vẻ si mê và say đắm Chào con người của gã chẳng đầy tương báu Tương báu càng ngày càng nồng đậm Cuối cùng huyện hóa thành một vệt hồng quang Quanh quần trong đáy mắt của vị lão tổ chỉnh gia này Đúng rồi ỳ tích đang muốn rời đi bộ nhân dừng bước lại xoay người trở về nếu Trịnh Đan Liêm đạo Hữu vẫn luôn không muốn từ bỏ cây bao binh này mà Vương thích cũng không muốn ra tay có lẽ ta vẫn có thể giúp được ng ta muốn hỏi một chút ca cười là từ đâu có được tin tức về thành bao binh này Trịnh sâu câu suy nghĩ một chút nói cho chú Huần tích biết đại khái là vào khoảng 8 năm trước, trướctộc huynh khi tiến vào tiên cung đã chém giết một vị tu sĩ trúc cơ Lúc ấy tù sĩ trục cơ kia Tết cầm cơ quan liềm đào Giống như là đang phát điên Chém giết lung tung và những tu sĩ vô tội Tộc huynh không thể trở mắt nhìn Bèn nghĩ hiệp xuất thủ Chém giết hắn ngay tại chỗ Cũng bởi vậy mới thu hoạch được cơ quan ma binh tàn phá Cùng với một phần bản vẽ cơ quan hoàn chỉnh Chú Huỳnh thích gật đầu muốn nói mượn phần bản vẽ cơ quan này xem thử Không biết có được hay không Trịnh song câu khét gật đầu Bản vẽ này cũng là câu khai cho mọi người xem qua lúc luyện chế cơ quan hắc xà Chúng ta đã sao chép thành nhiều bản Hiện tại chu đại nhân muốn xem đương nhiên là được Trịnh sông cầu lập tức sai người đi đến tộc khu lấy bản vẽ Chú huyền tích lại hỏi Ngoại trừ phần bản vẽ cơ quan này ra Còn đồ vật nào khác không Ta tình thông truy cằn tố nguyện quyết Đồ vật liên quan càng nhiều càng tốt Rồi không chừng ta có thể lần theo nguồn gốc Điều tra ra được manh mối gì đó Trịnh Sâu Câu lắc đầu Đã 8 năm trôi qua rồi Cho dù lúc đó có để lại cái gì Cũng sẽ không còn giữ đến bây giờ Trường 241 Pháo Anh Hòa Thị Sơn Chú Huỳnh Thích thất vọng thở dài một tiếng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì liền hỏi Lúc đó trận chiến giữa trịnh Đan Liêm Đạo hữu Và tên tu sĩ Trúc Cơ Phát Điên kia xảy ra ở đâu vậy Về điểm này Trịnh Sâu Câu ngược lại còn nhớ rất rõ Trực tiếp nói cho chú Huỳnh Thích biết đạp án Chú thần bộ ghi nhớ kỹ mảnh mối này Lại lấy bản vẽ cơ quan bấy giờ mới thật sự xoay người rời đi Ở một nơi khác Ninh Chuyết dạo chơi hồi lâu Xem như đã mở mang tầm mắt Sau khi rời khỏi vân thị Quay trở về nhà Hắn lại bắt đầu công việc tu luyện của bản thân Biểu diễn ra bản thân tu hành Ngũ hành khí luật quyết tầm 41 một phen Hắn ngồi xếp bằng chiếc bù đoàn Thôi động phù vấn mạt bao phủ bản thân Nhắm chặt hai mắt cúi đầu rủ vai Một lần nữa hồn nhập tiên cung Trong phòng số 1 tiên cùng có rất nhiều cơ quan nhân ngẫu Những cơ quan nhân ngẫu này Có cỗ tập trung thành nhóm Có cỗ lại xếp thành hàng Lần lượt đi qua cánh cửa thứ nhất Bởi vậy huynh đài này sau tạo hình của người lại không giống với chúng ta Ninh chuyết vừa nhảy xuống Từ ngọn núi nhỏ chất đầy linh kiện cơ quan Thì thấy có người mở miệng hỏi Hắn chỉ cười một tiếng Ta là ninh chuyết của ninh gia Người có biết không À Nhân ngẫu vừa hỏi giật mình kêu lên gần đầu liên liệu Thì ra là Ninh Chuyết thiếu già, ta đã sớm nghe nói qua uy danh của Ngài. Ninh Chuyết vươn tay chỉ vào cái đầu to của mình. Đây chính là do thiên tư của ta hiển hóa. Còn rốt cuộc là thiên tư gì thì ta cũng không biết. Chủ mạch Ninh ra từ trước tới giờ vẫn luôn chuẩn bị kiểm chắc cho ta, nhưng đến nay vẫn chưa chuẩn bị xong. Sự xuất hiện của Ninh Chuyết khiến càng nhiều người thấp giọng kinh hô Hăn đi về phía cánh cửa thứ nhất, đám mộc ngẫu ở đây đều chủ động tránh đường. Ta tại chư vị. Ninh Chuyết chắp tay nói lời cảm tạm. Sau khi nhận được Linh Thạch làm ban thưởng Thì rời khỏi căn phòng số 1 Đây là lần đầu tiên ta nhìn thiên Đình Chuyết đấy Thiếu niên thiên tài của Ninh Gia Vậy mà lại bình dị gần gũi như vậy <cười> Bình dị gần gũi sao Chỉ sợ là người đã hiểu lầm gì đó Về vị chủ nhân chợ đen này rồi Loại công tử ca của đại tộc tu chân này ngày thường cười cười nói nói Kỳ thật khi ra tay thì tản nhận lắm đấy Hôm nay được gặp mặt tên Đình Chuyết Đại danh Đình đỉnh kia Cũng chỉ có vậy Không có gì quá gây gớm Hầu đầu bằng một đêm tiêu diệt toàn bộ Độc giả băng Chẳng lẽ không phải do Ninh Chuyết này bày mưu tinh kế sau Người lại còn cảm thấy Hắn không có gì quá gây gớm Giữa căn phòng số 2 Còn có rất nhiều nhân ngẫu đang vượt ải Đáng nhắc tới chính là từ rất lâu trước đó Ninh Chuyết đã chủ động hủy bỏ Những cơ quan cạm bẫy mà nó thêm vào Khiến cho độ khó vượt ải Của căn phòng số 2 giảm xuống rất nhiều Chuyện này đã gây ra rất nhiều suy đoán từ 4 thế lực của hòa thị Thiên thành Mà lại suy đoán phổ biến nhất Chính là khi đám người mong chung đến một cửa ải nào đó Sẽ cho thấy độ khó của những cửa ải trước đó Đã không còn tạo thành khảo nhiệm và ma luyện Cho nên tiên cùng mới chủ động hủy bỏ Có một loại suy đoán khác cũng được nhiều người đồng tình Chính là tam tông tượng nhân phổ độ chúng sinh Đã sàng lọc, mai rũa đệ tử tinh nguyện Cũng chiều cố đến những đệ tử thế luyện có tù chất công đủ bị rớt lại phía sau Để bọn họ cũng có thể theo kịp được những người dẫn đầu Giữ lại hy vọng Đồng thời cũng duy trì áp lực bám đuổi cho những người đang dẫn đầu kia Nào biết đây đều là do Ninh Chuyết cảm thấy có phiền phức Hắn nhận ra rằng tác dụng của cơ quan cảm bẫy Ở phía trước mặt nhân số quá đông Sẽ càng ngày càng nhỏ Hơn nữa còn phải duy trì liên tục Sẽ chiếm dụng rất nhiều thời gian và tinh lực của hắn Cho nên mới chủ động hủy bỏ Càng đi về sau Cơ quan nhân ngẫu trong các gian phòng lại càng ít Đợi đến khi Ninh Chuyết đến đại sành trung chuyển thứ nhất Đã chỉ còn lại một mình hắn Dưới sự bảo vệ của kim huyết chiến viên đại thắng Và U minh sứ tiết thích bạch Hắn lại một lửa gặp mặt Tô Linh Đồng Dưới tình huống hiện tại Dịch có thể đang bị rất nhiều tu sĩ kim đàn giám thị Bọn họ chỉ còn lại con đường liên lạc duy nhất này Tô Linh Đồng hỏi về chuyện vân thương, vân thị Ninh Chuyết liên kể lại cho lão ca nhà mình nghe trải nghiệm đi mua sắm của bản thân Để có mùa châu huynh một đóa cân đầu vân Còn mua cho Dương Thiền Ngọc một đóa thất thải tưởng vấn Tô Linh Đồng có chút bất mãn Người mua đồ cho nàng ta làm cái gì Nên chút thở dài Ai lúc đám tổ sĩ Kim đàn hỗn chiến Nàng ta đúng là bỏ ra không ít lực lượng Nếu không có nàng ta tự tay chế tạo trên kinh giả Kế hoạch của chúng ta rất có thể vừa mới bắt đầu đã bị bại lộ rồi Huynh cứ đưa đoá tưởng vấn này cho nàng ta Lão đệ nghĩ nàng sẽ rất vui Mà nhận cơ hội để nàng ta giảm bớt một ít chi phí ra tay cũng là một chuyện tốt Tô Linh Đồng nhìn chằm chầm Ninh Tuyết một lúc lâu, lập tức hiểu rõ lời nói dối dùng để lừa gạt của Ninh Tuyết của mình trước kia. Chính là dùng giá cao mới dâng thiềm ngọc ra tay tương trợ, ta bị lão đệ nhà mình nhìn thấu. Ninh Tuyết muốn mượn Thất Thải Từng Vân cấp bậc pháp bảo này Giảm hớt đi gánh nặng cho y. Về sau đừng có làm mấy chuyện vô bổ này nữa, toàn lão phí tiền bạc. Đó Thất Thải Từng Vân này có thể trả lại không? Tô Linh Đồng hỏi, Ninh Tuyết trầm giọng nói, "Lão đại, Huynh thành thật nói cho để biết ruột cuộc Huynh đã đáp ứng điều kiện gì mới khiến Dương Thiền Ngọc đồng ý ra tay tương trợ. <cười> Hôm nay thời tiết không tệ, ánh nắng rất đẹp đi chứ nhỉ? Tôn Linh Đồng lập tức đánh trống làng chuyển sang chủ đề khác. nên Chuyết hư lạnh một tiếng không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Rõ ràng là đang ở trong dung nham tiền cùng, tô Linh Đồng lại nói thời tiết và ánh nắng ở ngoại giới là muốn mượn câu trả lời vô nghĩa này để biểu đạt thái độ của mình. Ninh Chuyết cũng chỉ có thể thỏa hiệp Tạm thời không hỏi vấn đề này nữa Các loại cân đầu vân Thất thải tường vân gì đó để sẽ đợi sau khi hồn nhập tiên cung lần sau Tìm cơ hội đưa cho huynh Hiện tại xem ra dùng nhằm tiên cung Là nơi tương đối an toàn Dù sao có người có đủ tạo nghệ Về cơ quan thuận Có thể tự thân tiến nhập tiên cung cũng không nhiều Ninh Chuyết nói Tù Linh Đồng cái gật đầu Ta cảm thấy ra hòa chú huyền tích kia Dường như có chút để mắt tới người Loại thần bộ phá án nhiều năm như vậy, cho dù không phát hiện ra chứng cứ phạm tội của ngươi, có đôi khi cũng sẽ bởi vì kinh nghiệm phá án phong phú mà hình thành nên một loại trực giác. Tiểu truyết, tuy rằng kế hoạch kia của ngươi mười phần bạo hiểm, nhưng ngươi quả thật nên chóng ra tay thôi. Ta giàu ủ mình sự tiết thích bạch cho ngươi dùng, bản thân ta sẽ không dúng tay vào, càng nhiều người, ngược lại sẽ càng thêm phiền phức cho ngươi. Nên chuốt gật đầu, vật tay tạm biệt Tô Linh Đồng. Lần này hắn tới đây, mục đích chủ yếu là đạt thông con đường đạo môn. Hắn mang theo mình u xứ Tiết thích Bạch, Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng, một đường sông thẳng. Những cửa ải trên con đường căn bản không thể tạo thành trở ngại cho hắn, đối mặt với một tầng lựa chọn ban thường, lựa chọn của điển tuyệt đều là linh thạch. Ban thường trên bảng xếp hạng của công ngoại lệ, vẫn là linh thạch mà thôi. Ninh Tuyệt cố gắng tích trữ lượng lớn linh thạch lên mức tối đa. Cánh cửa thứ ba đạo môn, hắn đầy cờ bước vào. Cửa thứ ba nếm ngự Cửa ải thứ hai đếm ngược, cửa ải cuối cùng. Ninh Chuết lấy lực phá sau nếu như tạo nghệ pháp thuật không đủ thì tiêu xài linh thạch, luyện hóa ra linh lực khổng lồ, lấy số lượng bù đắp chất lượng, sau khi tiêu hao hơn nửa cách giờ, rốt cuộc hắn cũng thành công, dựa vào năng lực của một mình đánh thông cửa ải đạo môn cuối cùng. Kiếm huyết chiến viên đại thắng và ô minh xứ tiết tích bạch bị hắn lưu lại ở cửa ải thứ hai, cũng không có cách nào khác. Nếu nhiều thêm một người hỗ trợ, độ khó của cửa này cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cái khảo nghiệm này chính là năng lực thi pháp của bản thân đệ tử thí luyện, nên chuốt bước vào căn phòng nhỏ dùng để ban thưởng cuối cùng của con đường đạo môn. Ngay khi hắn bước chân vào cửa thì liền nhận được công pháp trúc cơ chúng đan điền làm chủ. Cho đến lúc này, hắn đã thu thập đủ 3 môn công pháp trúc cơ có thể tiến hành lần dung hợp cuối cùng, hình thành pháp môn trúc cơ của tám tông tổng pháp hoàn chỉnh. Sử dụng loại công pháp trúc cơ này mới coi như là đồng tu trúc cơ ba đất điển chân chính. Mà trong số rất nhiều lệnh bài chức vụ treo ở trên tường Sau khi Ninh Chuyết trao đổi với Long Hoan Hỏa Linh Đã sớm có được mục tiêu của riêng mình Hẳn không do dự trực tiếp cầm lên lệnh bài cao nhất trong số đó Lâu trưởng Pháo Đài Vũ hành Đây cũng là một chức vụ cao thích nhị phẩm Tiểu chủ nhân Tiểu chủ nhân Ngài làm được rồi Ngài rốt cuộc cũng làm được rồi Giọng nói kích động của Long Hoan Hỏa Linh lập tức truyền đến Trường đó thuộc hạ cũng đã nhận ra tiểu chủ nhân ngại đến Nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhân bận biệu vượt ải Cho nên không dám lên tiếng cuối dày Lòng an hỏa linh mở miệng giải thích Ninh Chuyết khẽ gật đầu Không nói nhảm nữa Thực hiện kế hoạch mà chúng ta đã thương lượng từ trước Lòng an hỏa linh Mở pháo đài ngũ hành ra cho ta Lòng an hỏa linh lập tức đáp Tuần lệnh tiểu chủ nhân Quyền hạn của nó tuy rằng không đủ Nhưng một khi Ninh Chuyết trở thành lâu trưởng pháo đài Bàn cho nó quyền hạn Tự nhiên là có thể làm được Sau một khắc Bề trong rung nhằm tiền cùng Một tòa pháo đài ba tầng bỗng nhân dâng lên Tiếng cơ quan chuyển động không ngừng vang vòng Pháo đài cạch một tiếng Đạt tới một mức độ nào đó liền cố định Sau khi pháo đài được nâng lên Đã cao tới 6 tầng Chuyện gì xảy ra vậy Có rất nhiều tu sĩ thân nhập tuyên cùng Cũng bị thu hút bởi động tính to lớn này Bọn họ đồng loạt thi triển pháp thuật nhìn về phía sau Thấy được pháo đài ngũ hành đã còn dâng cao Sau đó dưới vô số ánh mắt kinh ngạc Cơ sổ của mỗi tầng pháo đài 16 tầng này đều mở ra từ khẩu pháo dày nặng, kiên cố từ bên trong đó thò ra. Đại đa số hỏa pháo đều có các bậc pháp khí nhưng chủ pháo có kích thước lớn hơn 10 lần. Trở lên đã đạt đến các bậc pháp bảo mỗi tầng đều có một khẩu như vậy. Học pháo to lớn đèn ngòm toát ra tìa bá khí. Hình như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra nhưng tù sĩ quan sát được cảnh tượng này đều không khỏi thầm nhủ như vậy. Trong phòng ban thường Giọng nói của Ninh Chuyết chầm bổn nhưng sắt Lòng oan Hòa linh Toàn lực quán thầu pháp lực Chuẩn bị pháo kích Giọng nói của lòng oan Hòa linh Cũng trở nên vô cùng lạnh đùng Quá trình quán thầu pháp lực hoàn tất Pháo đài đã chuẩn bị sẵn sàng Ninh Chuyết xiết chặt nắm đấm của mình Quả quyết hạ lệnh Khai hỏa Do đồng thời khai hỏa Dẫn đến tiếng pháo hợp thành lâm một Hàng trăm viên đạn pháo hình cầu Do pháp lực nắm màu ngưng tụ thành Quanh tạc về bốn phường tám hướng Bọn chúng vẽ ra một đường vòng cung trên không trung Sau đó đồng loạt Sau đó đồng loạt đâm vào bên trong Nhằm tướng hỏa thị Chúng không ngừng tiến sâu vào trong lòng núi Một đường thế như trẻ trẻ Ngang ngập mổ ra vô số địa đạo Sau đó âm ầm nổ tung trong vô số bảy yêu thú Lần này tiếng nổ không còn hợp lại là một nữa Mà liên tiếp nổ văng Sóng dùng tích của pháp lực ngũ hành hỗn tạp Quân cuộn tản ra bốn phía Hoạch tán lên đâu Bè gãy nghiền nát đến đó Vô số hiểu thú xích diễm Hóa thành cho bụi trong vụ nổ Toàn bộ hòa thị sơn chấn động dữ dội Với cường độ trước nay chưa từng có Đợt núi dùng chuyển Nhàm tường phun trào trong nhảy mắt cao tới trăm trượng Ngọn lửa nóng bỏng bốt cháy ngột ngột Hình thành một cột lửa không lô Bao phủ toàn bộ đỉnh núi hòa thị sơn Đây là liệt diễm địa ngục mang thuốc lực lượng hủy diệt vô song Khiến cho thiên địa cũng phải rung chuyển Muốn thuân phệ toàn bộ sinh cơ Bông vị vẫn luôn một mực tính tỏa Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ tựa nhất địa ngục này Dù là tu sĩ Nguyên Anh y cũng phải trợn mắt há mồm Chuyện Chuyện gì xảy ra vậy Sao Long oan hỏa linh dám làm như thế Điên rồi Đó hoàn toàn điên rồi Trong nháy mắt Bông vị nghĩ tới cảnh tượng tọa sơn quan trước đó y lập tức bưng tình đại ngộ Còn lòng quỳ kia rút ra bốn chân Mà kệ cho nhàm thạch vỡ vụn Nó cũng muốn rơi vào rung nhàm Nó vì thoát khốn mà đang muốn liều mạng rồi chương 242 Nhàm tương sông thành Hòa thị sơn đang phun trào Đại địa dung chuyển dứng rồi Biển lửa hồng hợp tựa như trụ trời Dùng nhàm cuộn cuộn trào ra không ngừng Dòng nhàm tương nóng bỏng vẽ nên Những đường vòng cung rực lửa trói lóa Trên không trùng Tựa như hòa lông đỏ rực bay lên Rồi lại hung hăng đầm xuống Dòng chảy nhàm tương bằng bạc mênh mông Áo ạt đổ xuống Như muốn thiêu dụi tất cả Hòa Thị Tiên Thành nằm ngay dưới chân Hòa Thị Sơn Đương nhiên phải hứng chịu cục diện Chúng ta sắp tiêu đuổi rồi Tại sao? Tại sao Hòa Thị Sơn lại phun trào dữ dội đến vậy? Chạy mau! Chạy mau! Toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành chìm ngập trong rùng động thật lớn Và hôn loạn tới tột độ Dân chúng hốt hoàng chạy bừa Tựa như là kiến vỡ tổ Chỉ đôn vào phí tư cùng lúc hiện thân lơ lường trên không trung Tọa chấn nại cục Dùng toàn lực ổn định thế cục và thân nhân tâm Bóng đêm liên tục bại lui dãnh nửa chiếu rồi, không khí không ngừng tràn ngập mùi lưu huỳnh lồng đậm, tức nghẹt thở. Đối mặt với uy thế thiên nhiên khủng khiếp như vậy, cho dù là tu sĩ ở cảnh giới kim đan nhất chỉ đôn và phí tư cũng không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu đuối. Trong tình huống này, tu vi kim đan căn bản là hoàn toàn không đủ muốn xoay chuyển càng khôn ư, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bọn họ chỉ có thể trông cậy vào đại tu nguyên anh. Trên đỉnh núi Khuôn mặt của Mông vị phản chiếu Một mảnh ánh lửa sáng rừng Y không thể nào ngồi yên được nữa Về mặt vô cùng nghiêm trọng Vào thời khắc nguy nan này Y thân là thành chủ hòa thị tiên thành Phải đứng ra gánh vác trách nhiệm Đại trận hộ thành hòa thị tiên thành Khởi động cho ta Bông vị cao rộng quát Vô số trận văn màu xanh lục lập tức hiện ra trên không trung Trên tường thành và cả trên mặt đất Những trận văn này có cái mảnh mai Có cái dày dặn đan xen ngang dọc, khi thế hùng hồn Đây chính là đại trận hộ thành của Hòa Thị Tiên Thành đang được vận hành toàn lực. Nhưng trận văn này, ngày thường luôn luôn ẩn dấu, chỉ có vào lúc này mới có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số trận văn tạo thành những bức tường ngăn cản dòng nhạc tường phun trào chảy xuống. Nhạc tường cuồn cuộn va và chạm vào bức tường trận văn thế không bị chặn đứng, không ngừng bốc lên khói trắng mù mịt. Nhạc tường không thể nào tiến lên, chỉ có thể nhanh chóng chất đống tại chỗ. Càng lúc càng cao, Dần dần hình thành đến một ngọn đùi nhỏ Dưới nhiệt độ cao khủng khiếp Bức tường trận văn bổ sinh lục kia Cũng nhanh chóng xuất hiện vết nứt Khi vô số vết nứt dày đặc tích tụ Đến một mức độ nhất định Bức tường trận văn rút cuộc cũng đạt tới giới hạn của mình Có thể gánh chịu, âm âm vỡ vụn Thế nhưng Những bức tường trận văn nối tiếp nhau Lên miên bất tuyệt Cho dù bức tường trận văn phía trước sụp đổ Vẫn còn bức tường phía sau thay thế Nhờ dựa vào đại trận hồ thành chống đỡ, cuối cùng cuộc khiến tốc độ của dòng nham tương chậm lại, tranh thủ thời gian quý báu cho cư dân trong thành. Nghe ta nói đây, tất cả mọi người chớ hoảng loạn. Thành chủ đại nhân đã ra tay, Ngày ấy là tu sĩ nguyên đành, chúng ta nhất định sẽ được an toàn. Đêm nay sẽ không một ai phải bỏ mạng. Giọng nói của Mông Vị vang vọng khắp thành. Gương mặt y lạnh như tiền, cố gắng hết sức trấn an nhân tâm. Sau khi nói xong lời này Y lập tức điều động thành vệ quân Thành vệ quân của Hòa Thị Tiên Thành Đều là những tình anh được tuyển chọn kỹ lưỡng Có rất nhiều thù sĩ trúc cơ Giỏi về việc tác chiến tập thể Đây chính là lúc thử thách năng lực của phí tư Gã phải nhanh chóng đưa ra phán đoán Điều động bao nhiêu quân đội mới là hợp lý Phí tư nhanh chóng lâm vào suy tư Sau đóng hiến rằng phái 6 phần binh lực Thành vệ quân ra ngoài Chỉ giữ lại 4 phần chấn áp Hòa Thị Tiên Thành Duy trì trật tự trong hòa thị tiên thành này Chỉ đồn lập tức chạy tới Buôn dẫn dắt tội thành vệ quân này ra tiền tuyến Chống lại dòng dung nham Đang cháy cuôn cuôn Phi tư tức giận vắng Tiền mạng phu Người chỉ là một tên thể tu Chạy ra tiền tuyến thì có tác dụng gì Người phải ở lại chân giữ hòa thị tiên thành Tình hình hiện nay vô cùng hỗn loạn Nhỡ đầu đám ma tu kia nhân cơ hội lúc này từ lúc lừa cháy nhà Mà đi hôi của Khiến trận tuyến của trung tâm bất ổn cuối cùng dẫn đến thất bại Đó mới là điều tồi tệ nhất Phi tư giải thích đơn giản một chút Rồi trực tiếp ra lệnh cho chỉ đôn Để cho người này chấn áp toàn bộ hòa thị tiến thành Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào Thì phải xuất thủ ngay lập tức Không cần hỏi han Trực tiếp tiêu diệt tại chỗ Bất kỳ người nào khả nghi Tuy rằng chỉ đôn ngày thường rất bất hòa Với phí tư Nhưng vào thời khắc bấu chút này Gãi lại gạt bỏ đi ân oán ngày xưa Nghiêm nghị lĩnh mệnh phí tư nhú chặt mày Lo lắng không yên Trong lòng như có một tảng đa lớn đẻ nặng Gã âm thầm tinh toán Hòa thị sơn phun trào bằng định quy lực kinh khủng như vậy Chỉ bằng mong vị và đại trận hộ thành Cho dù có thể chống đỡ được Cũng là thắng thảm Hòa thị thiên thành chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Đến lúc đó Giờ có thể hơn nửa thành trì Sẽ bị dùng nhàm nhấn chìm Muốn tránh khỏi tình huống này chưa có thể huy động toàn bộ nhân lực trong thành Mới có khả năng xoay truyền cản khôn Gã có không do dự chút nào Lập tức liên lạc với Chu huyền tích Còn với ba đại gia tộc Tu chân Ninh Gia, Chu Gia, Trịnh Gia Từ trước thế này Phụ tên chủ luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ba nhà Cho dù là chỉ ở mặt ngoài mà thôi Nhưng cũng đã tốn không ít tâm tư và công sức Mặc dù gần đây Do sự xuất hiện của tiên cung Đã khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng sâu sắc Chu huyền tích xuất hiện ở chỗ này Càng khiến cho ba nhà tích cực nương tựa Đứng về phía đối lập với mông già Nhưng vào thời khắc này Toàn bộ Hòa Thị Tiên Thành đều đang phải đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng. Lợi ích của Mông Gia và ba đại gia tộc Tu chân đều là nhất trí. Bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn này. Ngay từ phi tư cầu viện, bất kể chú huyền tích hay là ba đại gia tộc Tu chân đều lực tấp đáp ứng. Sau gã tù sĩ kìm đàn rất nhanh tập trung đến bên cạnh phi tư, phi tử nói Tình hình hiện tại cấp bách, ta cũng không cần phải nói nhiều lời. Các vị tiếp theo cần mượn lực lượng của chú vị. Để ngăn chặn nham tường tiếp tục lan chặn Chứ vì hãy cầm lấy những lệnh bài quân đội này Đeo vào trên người là có thể không bị đại trận hộ thành áp chế Nói đến đây Các liền lấy ra nằm tính lệnh bài quân đội Trực tiếp giao cho tu sĩ kim Đan của ba nhà Chỉ riêng Chu huyền thích là không có Bởi vì bản thân gã xuất thân từ vương thất Đại trận hòa thị tiên thành Vốn nó vô dụng đối với gã tu sĩ kim đàn của ba nhà Lập tức bay ra khỏi hòa thị tiên thành Nhanh chóng đi tới tuyến đầu. Bạn họ mang theo lệnh bài quân đội Sẽ không bị áp chế khi thi triển pháp thuật Quy lực đã trực tiếp tăng vọt lên gấp 10 lần So với lúc hỗn chiến trong thành trước đó Ninh tiểu phàm một thân áo bảo trắng Gạo vùng tay lên Băng xương và tuyết trắng liên ao ạt đổ xuống Giặc lên viên thiên nham tường Trong nháy bắt bốc lên từng luồng hơi nước Khiến chốc bề mặt của dung nham nhanh chóng đồng cứng Băng đến hiệu quả rất tốt Hai tu sĩ kim Đan trịnh ra Trịnh Đan Liêm và trịnh song câu đồng thời thi pháp trực tiếp khống chế khi cho nó không ngừng chảy ngược, tự triệt tiêu lẫn nhau. Trịnh gia với tư cách là đại tộc tu chân nơi luyện khí làm chủ, vốn dĩ Am Hiểu có tâm đắc đối với khống chế hỏa diễm. Điều hiện có hai vị lão tổ Kim Đan ra lại không được nổi bật như Ninh gia và Trịnh gia, chủ yếu là bởi vì bọn họ am hiểu bố trận, nhưng trên chiến trường này đã có đại trận hộ thành chắn ngăn, cân bằng có chỗ cho bọn họ phát huy sở trường. Cho dù là như vậy, hai tu sĩ Kim Đan toàn lực ra tay lại không bị đại trận áp chế. Thi triển sang đủ loại pháp thuật Vẫn khiến xu thế lan tràn của Dung Nhàn Bị kiềm chế một cách rõ ràng Theo sau bọn họ là từng thành viên của thành vệ quân Rất nhiều người đứng đầu thành vệ quân Trực tiếp nhận được truyền âm của Phi Tư Rời xuống vị trí chính xác chiếm cứ lên mắt trận của đại trận Hộ Thành Trên những mắt trận này Năng lực thi triển pháp thuật của những người đứng đầu thành vệ quân Đều được tăng cường đáng kể Đồng thời bọn họ chỉ huy thuộc hạ Cũng càng thêm dễ dàng Phi Tư chỉ huy vô cùng nhịp nhàng Thấy quân sĩ và thành vệ quân Đã vào vị trí Thì liên thống nhất hạ lệnh Luật đầu tiên thi truyền thuật thổ tường thuật Luật thứ hai thi triển kích lưu thuật Luật thứ ba thi triển nê triều thuật Trình tự thi triển pháp thuật Rất có chú trọng Có thể phối hợp với nhau Tận dụng tối đa hiệu quả của pháp thuật trước đó Vô số pháp thuật giống như mưa ảo ạt trút xuống Bao phủ lên bên trên nham tương Không ngừng phát ra tiếng si xeo và bên trong hòa thị tiên thành Đồng đảo thành dân cũng đã được huy động, rất nhiều tu sĩ vì bảo vệ nhà cửa của mình cũng đã chủ động ra sức, dọc hết toàn lực. Phi tử không an bài bọn họ ra tiền tuyến, mà thống nhất mở ra một số mất trận của đại trận hộ thành, để bọn họ tùy ý thi triển pháp thuật trong đó. Những pháp thuật này sau khi được thi triển sẽ lập tức được đại trận hộ thành dịch chuyển hội tụ đến tuyến đồng. phí tử thể hiện ra năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, thống đính toàn cục. Trong quầy cấp này, toàn bộ hòa thị tiên thành đồng tâm hiệp lực, đoàn kết chặt chẽ. Mặc dù thiên tài đáng sợ, nhưng tất cả tù sĩ trong thành đều tin tưởng, nhân định thắng thiên. Dưới sự hợp lực thi triển pháp thuật của vô số tù sĩ, tốc độ của dòng nham tường vốn dĩ kinh khủng trước kia lại càng thêm chậm. Mọi người nhìn thấy được hy vọng, siê khí càng thêm dâng cao. Một số tù sĩ sau khi liên tục thi pháp, dẫn tới pháp lực cạn kiệt được người khác diêu ra khỏi mắt trận, Những người phía sau đã xếp thành hàng sẵn sàng, nhanh chóng thế chỗ trong người vừa mới rời đi, mà những người được thay ra lại lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới đất, lấy ra đàn dược nuốt vào, tranh thủ từng thời khác khôi phục pháp lực. Những cảnh tượng như vậy lọt vào trong mắt những người hữu tâm, khiến cho bọn họ không khỏi cảm thắng. Hỏa thị tiên thành tuy là thành trì mới được xây dựng, nhưng những cư dân này nhìn chung đều được huấn luyện rất tốt, đều có tổ chất chiến thuật quân sự cơ bản. Mấy đời thành chủ trước đó của Mặc dù không tiến hành tu sửa đại trận hộ thành Nhưng mỗi năm đều tổ chức cư dân diễn tập quân sự Tất cả những điều này chính là thành quả của việc diễn tập quân sự trước kia Chính sách diễn tập quân sự như vậy Không phải là sáng tạo độc đáo riêng của hỏa thị tiên thành Mà là tồn tại phổ biến trong toàn bộ tu trần giới Tu trần giới phát triển tới này Linh khí vô cùng sung túc Người sở hữu linh cằn ưu tú nhiều vô số kể Thiên tài có thiên tư cũng xuất hiện liên tục Tu trần bách nghệ giống như trăm hoa đua nở Rất nhiều kỹ nghệ đã cực kỳ thành thục, đối với việc lợi dụng tài nguyên tu trần đã đạt tới mức cực hạn. Mức độ kịch liệt trong cạnh tranh giữa vô số gia tộc môn phái liên minh không ngừng tăng cao, phương thức cũng không ngừng được đổi mới và tối ưu hóa, cuối cùng đã sản sinh ra vô số quốc gia tu chân lớn nhỏ. Việc tích cực chuẩn bị cho chiến tranh giữa các quốc gia tu chân đã kéo dài gần trăm năm nay, trong nội dung chuẩn bị chiến tranh, đương nhiên không chỉ là tích lũy vật tư tu hành, coi dưỡng tù sĩ Mà còn bao gồm cả việc huấn luyện quân sự Cho tầng lớp tu sĩ cấp thấp Có thể nói hỏa thị tiên thành Gần như là toàn dân đều là binh Hiện tại toàn thành đều phải đối mặt Với tai họa ngập đầu tu sĩ trong thành đều lập tức xuất động Dựa theo những lần diễn tập quân sự trước đó Mỗi người đều tích cực chủ động cống hiến một phần lực lượng của mình Dù chỉ là một đám kiến cỏ Nhưng nếu tụ tập lại với nhau Cô có thể rời non lấp biển Trường 243 Quần chiều yêu thú trên đỉnh Hòa Thị Sơn, bùng vị toàn thân pháp lực cuồn cuộn, Thế khắc này y cũng đã dốc hết toàn lực thi triển toàn bộ thủ đoạn của bản thân. Y lấy ra một chiếc bảo ấn, trực tiếp ném về phía trước. Bảo ấn pháp bảo này bay lên không trung, nhanh chóng phình to, hóa thành một ngọn núi ẩm ầm trấn áp xuống. Ngọn núi từ bảo ấn này chặn đứng miệng núi lửa, cứng rắn ngăn cản dung nham phun trào. Chỉ trong khoảnh khắc, lưu lượng dung nham đã ít đi một nửa, giảm bớt áp lực rất lớn cho tuyến đầu của Hòa Thị Thiên Thành. Mông vị lại lấy ra một chiếc hồ lô cấp pháp bảo, im mở nút hồ lô, từ trong đó nghiêng đổ ra một dòng sông cuồn cuộn Dòng nước như thác đổ, ao ạt trút xuống đỉnh núi lửa, hơi nước bốc lên nghỉ ngút, trong lúc nhất thời sông bú lan tỏa những biển mây. Số nước này đương nhiên không phải là nước sông bình thường, mà là vật liệu đặc thù mông vị lấy từ thiên nhiên, lại từ mình luyện chế nhiều lần, phẩm cấp đã đạt tới trúc cơ. Hy sinh một lượng lớn nước sông. Mông vị đã thành công khiến cho số thế lan tràn của dung nham giảm bớt đi ba thành Để đến khi nước sống Trong hồ lô đều chảy hết Mông vị liên thu hồi hồ lô và bảo ấn của mình Sau khi bảo ấn ngăn cản dung nham Phun trào, bề mặt đã bị hư hại Gần một nửa Mông vị không kịp đau lòng Hai tay của y lập tức xòe ra, tay áo vùng lên Thì triển một nguồn tuyệt kỵ khác của mình Thần thông, tụ lý cạn khôn Ngay sau đó Hai ống tay áo của y nhanh chóng phồng lên Phần miệng ống tay áo rộng như căn nhà Một mảnh đất kịch sâu thẳm Bề trong góng tay áo bộc phát ra Một cốt lực hút mạnh mẽ Vô số dùng nhàm bị cốt lực hút này kéo đến Hồi tụ thành hai dòng thác Lần lượt chui vào bề trong góng tay áo của mông vị Vị thành chủ đại nhân này Liều dùng nhàm ngay từ đầu nguồn Lấy lực lượng của một người Công rắn, áp chế nhàm tường xuống ba thành Trả qua nỗ lực không ngừng nghỉ của y Và toàn thể cư dân trong thành Số thế lan tràn của dung nhàm tên cung Càng lúc càng yếu Cuối cùng sau khi nuốt trừng mấy tòa kiến trúc Ở rìa ngoài cùng của tiên thành Một cách không cam lòng Rốt cuộc nó cũng phải dừng lại Thắng rồi, chúng ta thắng rồi Chúng ta thắng thật rồi Hỏa thị tiên thành được bảo vệ Nhà của ta được an toàn rồi <cười> Trong hỏa thị tiên thành Vàng lên tiếng hoang hô không ngớt Vô số người gieo hò vui mừng Hò hét ẩm hí, vô cùng phấn khích Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ Những người vẫn còn nhú mải lo lắng Về mặt vô cùng u ám Trong số đó có chú Huỳnh Thích và Phí Tư. Hai mắt của chú Huỳnh Thích lóe lên kim măng. Nhìn xuyên qua bề mặt của Hòa Thị Sơn, cố gắng quan sát bên trong lòng núi. Cả rất rõ ràng, vấn đề nhằm tường kỳ thật vẫn chưa phải là lớn nhất. Năn đề thật sự nằm ở bên trong hỏa Thị Sơn. Nói chính xác hơn là vô số yêu thú xích diễm sinh sống ở trong ngọn núi này. Từng tiếng gầm rú dần dần át đi tiếng hoan hô, tiếng rêu hò của cả thành. Số người sau khi nghe được thấy động tĩnh này không khỏi lộ về nghi hoặc Nhưng càng nhiều người phản ứng lại Sắc mặt của từng người một trở nên trắng bạch Yêu thú xích nhiễm Không xong Núi lửa chấn động dữ dội như vậy Đã kích thích nên thú chiều Chắc chắn sẽ kinh khủng tới mức chưa từng có Làm sao bây giờ làm sao bây giờ Dân chúng lại hoàng sợ một lần nữa Mấy nhịp thở sau Khi cảm nhận được dung nhám đã dần dần yếu đi Yêu thú xích diễm Với số lượng lớn vô cùng vô tận Từ trong dung nhám lào ra Tất cả chúng đều đang trong cơn thịt nộn Bất kể là ai, đàng yên đang lành sinh sống bỗng nhiên bị đạn pháo oanh tạc cho long trời lửa đất. Tâm trạng có thể tốt được sao? Yêu thú xích diễm tựa như Thủy Triều đồng loạt lao về phía rung nham tiên cùng Chúng nhắm mà vô cùng chuẩn xác chỗ pháo đài. Nếu như có thể nghe được tiếng lòng của chúng chắc chắn sẽ là báo thù, báo thù, báo thù. Sông liền phía trước nhất là đàn tàu hỏa xa. Cơ thể tàu hỏa xa thon dài giống như một ngọn lửa đang di chuyển. Chúng gần hòa một g Dường như ở khắp mọi nơi Bám sát với sau tàu hỏa xa Là đàn hỏa nhung thử Loại yêu thú nhỏ bé như cực kỳ hùng mãnh này Kết thành từng nhóm Lào về phía rung nham tiền cùng với tốc độ kinh người Giống như là một dòng sông đỏ rực cuồn cuộn lớp màn sáng hình cầu Do hỏa thị tiên thành rực lên Đang bị đàn chuột gạm nhấm Vô cùng kịch liệt Bên trong đàn chuột này có từng có chuột khổng lồ Có thân hình như voi Đóng vai trò là thủ lĩnh Mỗi con chuột khổng lồ như vậy Đều là tồn tại cấp kim Đan Cây thước còn lớn hơn cả hòa nhung thử Chính là đạp diễm tích Chỉ cần đạt đến cấp bậc kim Đan Thân nỉnh của chúng đó đều to lớn như ngọn núi nhỏ Tứ trì của chúng rất tráng kiện Trên giá bao phủ bởi một lớp xích diễm cứng rắn Trên đuôi bốc cháy liệt diễm Mỗi lần phun ra đều có thể tạo thành một cơn bão lửa Đạp diễm tích tiên cuồng gạo thét lao về phía dung nhăm tiên cung Mà vương giả chân chính trong số yêu thú xích Diễm này và kế đến hỏa dung ma viên, những con ma viên này cao tới một hai trực toàn thân bao phủ bộ lông dày đặc, bộ lông của nó gần như đều có màu đỏ chót, thuần một mảnh đỏ rực như lửa. Đám ma viên này nhe nanh múa vuốt, trừng mắt tới tròn xoe, mỗi một con đều có thân hình vạ vỡ cường trắng Rất nhiều ma viên không ngừng đấm ngực, giận dữ gầm lên, tiếng gầm rú vang vọng đất trời. Trong số tất cả yêu thú, trí thông minh của đám ma viên là cao nhất, cũng khiến cho chúng trở thành tộc quần nguy hiểm nhất. Ngoài 3 lực lượng chủ lực này ra Còn có rất nhiều hồng nham má đầu Chúng đối đuổi nhau từ dung nham chui lên Chậm rãi bay lưỡi lưỡng trên không trung Từ trên không bao vây lấy dung nham tiên cung Những cái đầu lâu bằng đá đầy Nít là nhít nhít Chèn trục lên nhau Số lượng lên tới hàng ngàn hạn vạn Xưa này chưa từng có Đám yêu thú biết được nguồn gốc của pháo kích Coi dung nham tiên cung là đối tượng báo thù Nhưng cuồng chiều yêu thú này Quá mức đồng đảo Cộng thêm đăng lâm và trạng thái ph Khiến rất nhiều yêu thú mất đi lý trí Lao về khắp nơi chung quanh Trong đó có một phần lớn trực tiếp Lao về phía hỏa thị tiên thành Không cần gì để nói Các tu sĩ kim đàn như chú huyền thích đứng ở tuyến đầu Liều mạng chém giết Trong nghe mắt, chiến trường rơi vào thế giảng co Một loạt hỏa pháo này của Ninh Chuyết Quả thật là trọc vào tổ ong vỏ vẽ Hắn đã trọc giận tộc quần yêu thú Xích diễm cực lớn trong hỏa thị sơn Mong vị trên đỉnh núi cũng không ngừng ra tay Pháp thuật nguyên nành cấp bao phủ khắp nơi Tiêu diệt rất nhiều yêu thú xích diễm Nhưng có càng nhiều yêu thú liên tục Không ngừng chui ra từ dung nhằm Diệt mãi không hết Chết tiệt Bộng vị nghiến rằng nghiến lợi mắng một câu Bởi vị cảm nhận được có khí thức sinh mệnh nguyên anh kỳ Trong đàn thú Hình như là một con tàu hỏa sàng Nó ẩn nấp bên trong dung nhằm kỳ tức lúc ẩn lúc hiện Mà chính loại đào chứa ra khỏi vỏ này Là càng khiến cho người ta cảm thấy áp lực tâm lý hơn Trong hỏa tị tiên thành Tiếng hoan hồ của thành dân đã biến mất Bọn họ sợ hãi nhìn đàn thú khổng lồ đang lao tràn tới Yêu thú nhiều như vậy Quả thật là che trời lập đất Giới loại thủy chiều như thế này con người nhỏ bé và bất lực biết bao Ở một nơi khác Căn cứ ngầm dưới lòng đất Cổ với trận chiến trên mặt đất Căn cứ ngầm này cũng thi thoảng dung chuyển Tổ linh đồng và dương thiền ngọc đang trốn ở bên trong núi lược phun trào Yêu thú thành công rồi Dương thiền ngọc không hề cắt đất liên lạc Với thế giới bên ngoài Nàng ta đương nhiên có thể biết được chuyện lớn như vậy Tôn Linh Đồng Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy Dường Thiền Ngọc quay sang nhìn Tôn Linh Đồng Trực giác mách bảo với nàng Chuyện này dường như có liên quan tới người đang đứng Ở trước mặt mình Tôn Linh Đồng đảo mắt Xoè hai bàn tay của mình ra Ta cũng không biết Quản những chuyện này làm cái gì Bây giờ toàn thành đều rơi vào trong hỗn loạn Gần như tất cả mọi người đều đang dốc lực toàn bộ bảo vệ gia viên Cơ hội này có thể ngộ Và không thể cầu Chúng ta hãy nghĩ xem Xuất thủ từ chỗ nào là thích hợp nhất Dương Thiền Ngọc không hề dễ dàng Bị sỏ mũi dắt đi như vậy Nàng ta nhò mắt lại Dùng ánh mắt đầy thâm ý Nhìn chăm chăm Tôn Linh Đồng Sao ta lại cảm thấy Dường như ngươi chẳng có chút gì là ngạc nhiên nhỉ tô Linh Đồng khẽ gật đầu Ngạc nhiên Ta đương nhiên là ngạc nhiên rồi Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta đâu Chúng ta đâu phải là người của Hòa Thị Tiên Thành cho dù tòa thành này Có bị săn bằng đi chăng nữa Chúng ta cũng có thể phùi mông một cái rồi đi Hiện tại chính là lúc Các thế lực lớn nhất suy yếu Muốn làm thì phải là một vụ lớn Người thấy đám người vân thương vừa mới vào thành kia thế nào Dương Thiền Ngọc không hề bị lay chuyển Hành vi liên tục Chuyển đề tài của người rất đáng ngờ Nói đi Giúp cuộc ngươi và tiểu tử Ninh Chuyết kia có quan hệ gì Lúc trước tu sĩ Kim Đàn hộn chiến Ta còn chưa phát hiện ra Giờ đây càng nghĩ càng cảm thấy không đúng Người bày ra nhiều chuyện như vậy Lại để ta đóng vai ngụy trăng Còn muốn chế tạo ra chân kinh ma môn giả Kết quả sau khi trận kim đàn hộn chiến kết thúc Cân bản người không hề có hành động Trộn các pháp bảo tiếp theo Trận kim đàn hộn chiến kia giống như một vợ kịch vậy Hành động lớn Đại thù bút trong miệng của ngươi là đâu vậy Sao ta lại cảm thấy Những hành động của chúng ta Chẳng qua chỉ là để rửa sạch hiểm nghi Cho giáo hỏa ninh chuyết kia Giảm bớt áp lực cho hắn Dù sao thì với những lời đồn trước đó Đối với hắn mà nói Cô không có lợi chút nào Tôn Linh Đồng trợt mắt Ai, người cũng nghĩ quá nhiều rồi Suy nghĩ cũng có chút quá đáng rồi đó Lúc trước Kim đàn hỗn chiến Ta cũng rất muốn hành động Thế nhưng trận hỗn chiến kia Cô không phải không thể bùng nổ một cách triệt để sao Cây chuối cơ quan liềm đao Của trịnh Đan Liêm có uy lực quá mạnh Ngay cả tu sĩ kim Đan chân truyền Của thái tên cùng trước đó Cô không có chút sức chống cự nào Dưới tình huống như vậy Ta còn dám làm ra bút mùa bán lớn nào nữa chứ Tôi lên đồng giải thích đến đây Lại tiếp tục nói Nhưng lần này Tình huống của đám vân thương này Có chút khác biệt với bà đại sát tộc Dù sao bọn chúng cũng là người từ nơi khác đến Và khí pháp bảo có tiềm mang theo Đều có quy định rất nghiêm ngặt Cho dù bọn chúng có vân kính cấp nguyên anh Thế nhưng con quái vật cổng đồ kia Cũng ở ngoài thành rất xa Không dễ dàng gì mà bắt giữ chúng ta được Ta cũng thăm rõ ra Đội vân thương này dự định sẽ tổ chức Một đấu giáo hội trong thời gian tới Trong số vật phẩm đấu giá có rất nhiều tài nguyên tu luyện cao cấp Ví dụ như trí bảo công đức thủy hành Thượng thiện nhược thủy Có đến 3 giọt Người nghe thấy đến đây chẳng lẽ còn không động tâm sao Dương thiện ngọc cười lạnh Ta đương nhiên đã nghe nói qua về tin tức này rồi Nhưng thượng thiện nhược thủy chỉ có 3 giọt Nếu như người muốn trộn để dùng đến người mình Cô rửa hô nước giữa chúng ta Vẫn là còn lâu mới đủ Tôn Linh Đồng thở dài Người nói cái gì vậy? Ta... Vừa nói tới đây, sắp mặt của Tôn Lão Đại lại đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía một hướng nào đó. Y quát lớn. Người nào? Lúc này Dương Thiền Ngọc như lâm đại địch. Nàng ta lấy ra pháp bảo nắm chặt trong tay, thế nhưng cả căn cứ ngầm dưới lòng đất này hoàn toàn trống giống, không có bóng người. Nàng ta lộ về nghi hoặc, đưa mắt nhìn Tôn Linh Đồng. Người sau cũng không ngừng lầm bẩm Là ảo giác sao? Y cũng không dám khẳng định. ngay sau đó, hai mắt của Y lué đến Hàn quang, kiểm túc nói Nhưng dù sao đi nữa Căn cứ bí mật chữ đinh này đã không thể sử dụng được nữa Chúng ta phải lập tức chuyển chỗ Dương Thiền Ngọc đương nhiên là không có ý kiến gì Trước khi rời đi Tôn Linh Đồng còn trì hoãn một chút bố trí lấy rất nhiều cảm bẫy trong căn cứ ngầm chữ đinh này Hết chương 243 Đa tạ chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại